Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một chiếc lông chim cầm sâu vào lòng bàn tay hắn Thì nàng thất thanh kêu hoảng Tay của anh Không sao Hắn không hề nhân mặt rút cái lông chim ra Rồi vứt ở trên mặt đất Để kiếm hoài lao vết máu trên mặt có tin mà nhìn hắn Bởi vì bảo hộ cô ta Người thật rằng để chính mình bị thương ư Gia Cát tung hành mặc kệ cũng không hé răng Chỉ duy ân trong lòng rôn sợ Khi nhìn thấy máu chảy trên tay hắn Thật là nực cười Ngay bảo hộ cô ta cũng lập vô sủng, chỉ cần Trình Nhất Hoa chết, nó không chừng cô ta cũng hận cả ngươi. Lòng hận thù này, dù bao nhiêu kiếp cũng không thể tiêu tan, người như vậy là tự chúc khổ vào thân thôi. Đi kiếm ngoài bar lại một câu mỉa mai, thu hồi cánh rồi căm giận trời đi. Gia cát Tùng Hành đương nhiên biết, hắn cùng với Trình Duy Anh đã không thể nào cứu vãn, nhưng hắn cũng không muốn để nàng bị cuốn vào cừu hận rợ Trình Nhất Hoa cùng với bắt đầu thất tình. Người bán bọn họ là Trình Nhất Hoa không phải là nàng nhưng hắn hiểu, những người khác cũng nghĩ như vậy, nhất là Thiên Ki và Siêu Quang, hắn biết họ đã đem mọi hận thù rồi đem cả nhà họ Trình có thể giết hết. Cho nên sáng nay hắn phát hiện Địch Kiếm Hoài không đi cùng những người khác. Biết sự tình không ổn, bởi vậy hắn lo lắng liên lạc với luật sư, nghe luật sư bảo Trình Di Ân đã chạy đến khách sạn tìm hắn, hắn liền khẩn cấp chạy lại đây. May mắn là hắn đã tới kịp, hắn âm thầm thở ra một hơi. Bàn tay của anh Trịnh Diên vội phá lên khăn bịt lên miệng vết thương thân tình khó giải. "Tay của tôi không sao. Chỉ là em cô hãy rời khỏi đây nhanh lên. Tôi có thể cứu cô một lần, cũng không cam đảm sẽ có lần sau. Nếu lại bị thiên ki bắt được, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Hãy về nhà đi." Hắn lạnh lùng đẩy nàng ra rồi xoay người muốn đi. "Đợi một chút." Nàng gọi hắn lại, tất cả nỗi đau lại dồn lên ngực. Hắn đứng yên nhưng không quay đầu. Tất cả những việc anh làm Đều là về báo thù sao?" Nàng run giọng cắt tiếng hỏi. "Đúng vậy. Các anh có thể không giết cha tôi sao?" "Đúng vậy. Hiện tại ông ấy chỉ là một người già ốm yếu, dù như thế cũng không thể tha sao?" Nàng âm thanh ai oán hỏi. "Không thể. Tôi sẽ dùng mạng của tôi để đổi lấy mạng của cha tôi. Chỉ xin các anh đừng hại ông ấy." Thần cắn chặt răng quắt mắt quay đầu. "Mạng cô không đáng tiền." Trình Duy An a cô cho rằng cô chết thì những đột biến trên trên thân thể chúng tôi có thể tan biến sao? Tôi nói cho cô biết, cho dù cha cô có chết trăm lần, nhưng đứa trẻ chết ở trong phòng thí nghiệm cũng không thể sống lại. Thứ bọn tôi muốn chính là công đạo, Trình Nhất Hoa thiếu bọn này cũng không chỉ là một mạng thôi. Sau khi nhìn mớ dị kinh người của Thiên Kỳ đích kiếm hay, nàng có thể hiểu được hết nỗi hận thù của bọn họ, nhưng nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn cha bị bọn họ hạ độc thổ chứ? Tôi là con gái của Trình Nhất Hoa Tôi người có lỗi với các anh, tôi cũng muốn bảo vệ người." Nàng kiên quyết mà nhìn hắn nói, "Nếu tôi là cô, tôi sẽ không lãng phí thời gian làm một việc không lực sức mình ở đây, hãy suy tính tương lai cho mình thật tốt đi." Hắn hờ lạnh nói, "Sau khi yêu anh thì tôi còn có tương lai sao? Anh đã cắp đi tất cả, trong đó bao gồm cả sự nghiệp Hải An, ngoài ra còn có trái tim và linh hồn của tôi nữa. Anh nói cho tôi nghe, tương lai của tôi ở đâu?" Nàng chua xót án hận mà hô to. Hắn biến sắc hít một hơi thật sâu. "Đừng hỏi tôi. Tôi và cô chẳng có quan hệ gì cả. Khiến cô động tình là một phần kế hoạch của tôi. Khiến cô không phòng bị, giao hết tư liệu cơ mật của dĩ nghiệp hải an cho tôi." Hắn tuyệt tình nói. "Ý của anh là, à, anh anh chưa từng yêu tôi sao?" "Yêu là cái gì hả?" Ôm, hôn môi và lên giường ư? Những cái này được gọi là yêu sao? <cười> cô đựng quá ngày thời như vậy. Loại việc này tôi đã làm cùng rất nhiều đàn bà rồi. Hôm nay cứu cô, xem như đáp lễ ngày đó cô đã dâng hiến thân thể cho tôi thôi." Hắn kinh miệt mà tàn nhẫn nói. Nàng không thể nhịn được nữa, song lên mà thưởng cho hắn một cái tát. Hắn cũng không né tránh, lặng lặng nhận cái tát của nàng. "Anh là tên đại hoạn đản, tôi hận anh, tôi hận anh." Nàng tức giận tới mức vươn ra hô to, nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, nước mắt chan hòa mà lao ra khỏi phòng, muốn hận thì hãy cứ hận đi. Hàm nhắm mắt hờ dài trong lòng, là hắn bức nàng hận hắn, so với yêu hận ngược lại có vẻ dễ kích động người ta tiếp tục sống hơn, nhưng chính hắn cũng sống lại từ trong hận thù vậy. Như vậy không được. Xem Quynh lặng lẽ xuất hiện ở cửa, nhíu mày hỏi, "Có gì là không được chứ? Điều duy nhất tôi có thể làm chính là bên tay với cô ấy thôi." Hắn mở mắt, đi tới chỗ Diêm Quynh đứng ở ngoài cửa rồi tiện tay đóng cửa lại. Người thật sự cho rằng người đã buồn đặc nàng sao yêu và hành chi cách nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net